Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi dọn hàng ra buôn bán từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều, khi hết cơm thì tôi chuẩn bị dọn dẹp để đi về. Trong lúc rảnh rỗi không có khách, tôi mới đi vô hẻm để nói chuyện tâm sự với bà Tư. Trong khi tôi với bà Tư đang đứng nói chuyện, thì bỗng có một người đàn ông tên Thanh xuất hiện và cùng trò chuyện với chúng tôi. Sau đó thì ông có mở lời là ông muốn bán căn nhà của ông cũng ngay trong cái con đường này. Và hỏi rằng tôi có muốn mua nhà không? Rằng ông ấy sẽ bán cho tôi với giá là 25 cây vàng. Thiệt tình mà nói lúc đó tôi khổ muốn chết. Làm kêu bằng đổ mồ hôi xót con mắt. Dành dụm và chắc mót lắm mới để dành được 10 cây vàng. Làm gì mà có đủ 25 cây để mua căn nhà này? Cho nên tôi mới nói với ông ấy. Ông bán cho tôi 25 cây vàng hả? <cười> Trời đất ơi, tôi nghèo muốn chết. Làm gì có nhiều vàng dữ vậy để mà mua, mua nhà của ông. Thôi bây giờ tôi chỉ có 10 cây. Tôi thiếu tới 15 cây. Làm sao ông anh mà chịu bán nhà cho tôi? Nghe nói vậy thì ông cười, rồi ông tự tốn ông mới nói. Chị không đủ tiền hả? Vậy thì chị cứ làm kiếm tiền đi. Chừng nào đủ tiền rồi tôi bán cho Chị nghe ông thanh này nói thiệt là bất ngờ nhưng mà tôi nghe ổng nói tôi cũng nửa tin nửa ngờ tôi liền phì cười và tôi nói chọc ghẹo lại à ông anh nhớ nghe ông anh nói vậy đó nghe tôi đi làm kiếm tiền á chừng nào đủ rồi tôi mua liền ông anh đừng có bán cho ai khác à nha ông ấy nhìn tôi và cười lớn rồi bảo được rồi tôi hứa với bà chị là tôi chỉ bán cho bà chị mà thôi tôi không bán cho ai hết á Cho dù có người nào khác lại mà mua, tôi cũng không bán. Có được chưa? Và rồi sau đó vài tuần thì tôi chuyển nghề. Tôi không có bán cơm tắm hay bán cơm sườn gì hết mà tôi đi buôn luôn. Tôi đi chở hàng với chồng bằng xe tải. Vì đi buôn với chở hàng nó có nhiều tiền hơn. Còn bán cơm tắm lúc đông lúc vắng, lại chỉ có mình tôi làm nên cũng cực lắm. Con cái tôi chỉ để tụi nó giúp dọn hàng và bưng cơm cho khách thôi. Còn lại mọi chuyện từ A đến Z là tôi gánh hết. Lúc mà đi buôn chở hàng, tôi phải gửi các con tôi lên Đà Lạt để nhờ ông bà nội trông coi. Như vậy thì tôi mới có thể an tâm đi buôn mà kiếm tiền để lo cho các con. Sau 5 năm xuôi ngược, đi qua hết 63 tỉnh thành, Thì tôi cũng đã trở về thành phố Hồ Chí Minh và đón các con tôi từ Đà Lạt về. Lúc này tôi trở lại con hẻm khi xưa mà tôi đã từng đẩy xe bán cơm để đi thăm hỏi mọi người. Khi tôi, tôi đi ngang nhà của ông Thanh tôi để ý thì tôi thấy là nhà ông có treo bản bán nhà. Tôi mới thắc mắc hỏi với chị Tư. Chị Tư à, ông treo bản bán nhà hồi nào vậy chị? Tôi tưởng ổng hứa bán cho tôi mà. Tôi đây cũng đang tính đi coi đó, coi ổng có bán cho ai chưa. Mà chị ở đây thấy có ai hỏi mua chưa, đặng tôi qua tôi hỏi tôi mua coi. Lúc này thì chị Tư mới nhìn tôi với ánh mắt có vẻ quan mang mà nói. Ông treo cổ chết cả năm nay rồi, mày không biết hả? Mà còn đòi mua nhà của ổng. Nghe đến đây thì tôi bàn hoàng. Trời đất quỷ thần ơi, gì mà dữ vậy? Tôi đi biệt tâm đâu có biết chuyện gì ở xóm mình đâu. Mà sao vậy chị? Chị Tư như sợ người ta nghe thấy, nhìn giáo giác xung quanh, rồi dắt tôi vô nhà. Tại vì nãy giờ hai chị em đứng trước cửa nói chuyện không à? Giờ mới ngồi xuống thì chị nói liền. Tao cũng không rõ lắm mày ơi, nghe đâu làm ăn thất bại. Rồi chưa có gì hết thì thêm cái chuyện mà thằng con trai bị tim rồi nó chết nữa. Ông buồn quá, ông treo cổ, ông chết luôn. Hôm đám ma, ông tao biết chứ. Đáng lẽ là tao cũng qua, tao thắp giỏng cây nhang. Nhưng mà tao sợ quá nên tao không có dám đi qua mẹ ơi. Nghe xong tôi cũng cảm thấy buồn. Vì lúc mà còn sống, thấy ông cũng vui vẻ. Gặp ai, ông cũng cười nói. Rồi chị Tư nói tiếp. Nhà bên đó, tao thấy treo bảng cả năm nay. Từ lúc ông chết tới bây giờ cũng có nhiều người ra vô hỏi hay sao đó mà không có thấy không có thấy muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm